Điều bí ẩn về cuộc sống trong lời cha dạy con trai và con gái 9 điều cha dạy con trai một Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con trừ bố mẹ Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn Nhưng cũng hãy đề phòng họ, họ có thể đối tốt với con vì một mục đích nào đó Hãy tìm hiểu động cơ thực sự, đừng vội kết luận một người là tốt Chỉ đơn giản vì họ yêu ái con Hai, không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này còn phải bám chặt hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này thì về sau dù mất bất cứ điều gì trong cuộc đời còn vẫn có thể đứng vững. Ba, cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, những việc và những thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này con sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những tháng ngày qua. Bốn, không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu, tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. nếu một ngày nào đó còn mất đi người con tình yêu tha thiết, hãy nhẫn nại, đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. thời gian sẽ làm dịu nỗi đau, thời gian sẽ hẳn gắn tất cả. năm, không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. kiến thức còn có được là tài sản lớn nhất của con. 6. Bố không mong đợi con sẽ chăm lo cho bố khi bố về già. Cũng như vậy, bố không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Con có thể tự đi xe buýt hay lái xe ben đắt tiền, tương tự, con có thể ăn mì gói hay bảo ngư. Lựa chọn đó thực sự do con. 7. Con có thể đối xử tốt với người ta, nhưng đừng hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ và thất vọng mà thôi. 8. Rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay và nghèo đói. Để thành công hay giàu có, con đều phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ, trên thế giới này không có gì là miễn phí. 9. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con có thích hay không. Vì thế hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta ở bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không... Chúng ta cũng sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau. Những điều cha dạy con gái một, Đôi môi là vũ khí bí mật của con Hãy học cách nói chuyện với đàn ông thật thoải mái, dễ dàng Chính là một trong những kỹ năng quan trọng nhất dành cho con Đàn ông luôn thích những người phụ nữ biết chuyện trò thú vị Cũng như chơi piano thôi Nếu con tập luyện, chắc chắn con sẽ làm tốt hai, Sức hấp dẫn thực sự nằm ở đâu Sức hút là thứ có thể làm già hoặc cho chi ép được con ạ Xong chắc chắn không bền sự hấp dẫn thể xác rồi sẽ phai mờ Nếu bản thân con không có được sức hút Được xây dựng trên nền tảng tính cách và nội tâm 3. Hãy đá đàn ông một cách có tình Đàn ông cần biết thật sự rằng Mối quan hệ tình cảm này sẽ không đi đến đâu cả Hãy cho anh ta biết điều đó Để anh ta còn tiếp tục mà sống Anh ta cần biết mình đang đứng ở đâu Và nên đi theo hướng nào Con có thể đưa ra tin xấu sen kẽ Vài lời nhận xét tích cực Về người đàn ông mình từ bỏ Hãy thật dịu dàng nhưng thẳng thắn. 4. Con không thể bảo vệ trái tim mình đâu Với sự từng trải của một người cha, ta có thể nói với con rằng trái tim con cũng gặp phải nhiều hiểm nguy như hệ sinh sản của con vậy. Tuyết rằng không có cái gọi là bao cao su cho trái tim. Nên tình dục an toàn cũng chỉ là huyền thoại. Trái tim phụ nữ bao giờ cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn so với trái tim của đàn ông. Còn hãy nhớ lấy nhé. 5. Tình dục như dây bằng cá Tình dục để giúp vợ chồng gắn bó bên nhau suốt đời, bất cứ lúc nào bị sử dụng bên ngoài cuộc hôn nhân, nó sẽ trở nên lỏng nẻo và không còn giữ được tính khẳng khít. 6. Đàn ông nói yêu để được sách, phụ nữ cho sách để có được tình yêu. Nhưng con gái ơi, tình dục không thể mang lại cho con tình yêu đích thực, đàn ông thì dễ lên giường lắm, anh ta chẳng cần phải yêu hay cảm thấy gắn bó. Phụ nữ thì lại khác, họ sẽ dằn vặt tiết hạnh và sự nữ tính của mình đến mức khốn khổ vì đã trót lên giường với người đàn ông mà không có bất cứ cảm kết gắn bó nào. Sau quan hệ thể xác, cái tôi của anh ta sẽ được đả lên cao, còn cái tôi của con thì cúi đầu lặng lẽ. Có vẻ không công bằng, nhưng sự việc sẽ diễn ra đúng như vậy. 7. Tình dục gây mù quáng Tình dục giúp cho vợ chồng bỏ qua những sai lầm của nhau. Thật không may, với người độc thân, tình dục cũng có tác dụng tương tự, thường xuyên khiến người ta mở mắt bỏ qua những nhược điểm của đối phương kéo theo sự lựa chọn sai lầm. Anh Tài có thực sự yêu con hay không? Hay chỉ yêu chuyện làm tình? Đó là câu hỏi trị giá hàng triệu đô. Hãy mở to mắt để nhìn nhận mọi việc trước hôn nhân. Dù sau hôn nhân, con chỉ nên nhìn mọi việc bằng một nửa con mắt. 8. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Bước vào các mối quan hệ, người giàu không thông minh hơn con. Thực tế, họ còn dễ rơi vào bi kịch hơn người khác. Cho nên họ không nhất thiết phải là kiểu mẫu đáng tin để con hướng tới. Vậy con hãy tin rằng, Họ chẳng bao giờ nói thật về đời tư trong những cuộc phỏng vấn với báo chí đâu, người nổi tiếng cười trong ảnh hôm nay và ly hôn vào ngày mai. Bởi thế, đừng bỏ qua công đoạn chuyện trò trước khi đánh giá bất kỳ ai còn nhé.